Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thủ thiếp đi. Ở bên ngoài, bà Dương bấy giờ vừa về. Khuôn mặt của bà, mặc dù nặng nề, nhưng lão Thọn cũng mong là có hy vọng. Sau khi bà Dương trở về nghe chồng kể lại mọi chuyện, bà đã ngờ mờ hiểu ra được. Có lẽ thứ đang đeo bám con trai ông bà không phải là vong hồn của cô gái kia vì tức giận thằng Vương đã động chạm đến cơ thể cô, mà là một cái vong khác đã ở sẵn trong căn nhà ấy. Vì thấy con mình hợp vía hợp mạng cho nên nó bám theo. Cốt là muốn cướp đi hồn phách của con mình để bầu bạn cùng nó. Tội nghiệp thằng bé Vương tuổi còn trẻ Chưa vợ chưa con Mà đã bị ma nữ để ý muốn bắt về làm chồng Phen này sự việc quả là không tầm thường Bà Dương nói với ông quyền Ông Giờ tôi tính thế này Ông ở nhà ông chăm con Tôi nên huyện một chuyến Bà lên huyện làm gì Bà định làm gì Tôi phải đến cái ngôi nhà ấy để điều tra nai nịch Nguồn gốc của cái thứ đang ám con mình chứ Biết rõ nó nả ai thì mới có cách mà triệt hóa nó chứ Lão quyền nghe vợ nói cũng phải lắm Nhưng dường như còn điều gì băn khoăn Lão hỏi Ờ, thế lỡ trong thời gian bà đi Ở nhà thằng Vương nó có chuyện Thì tôi biết làm thế nào Tôi, tôi có biết gì phép thuật đâu Lỡ mà con ma kia nó đến tận đây nó hại con mình thì sao Bà Dương chấn an Ông cứ yên tâm Nhà mình có thổ công canh giữ, lại có bàn thờ gia tiên ở trong nhà phù hộ độ trì. Nó không dám vào để hại con mình hẳn đâu. Có điều ông phải chú ý là buổi tối, ông khóa chặt cửa, không cho con nó ra khỏi nhà nghe chữ Tôi đi tranh thủ rồi về sớm. Tôi sắp xếp ổn thỏa rồi. Sẽ có người cùng ông ở đây trông coi nó. Bà Dương vừa nói xong thì ngoài cổng có tiếng. Lão quyền ngó đầu ra thì bất ngờ. Trước cổng là vợ chồng nhà Lão Hói, còn có cả con bé Hường và cả ông thầy lang Hồng. Lão vội vã mời họ vào. Sau khi đã yên vị, mọi người đều tỏ ý được bà Dương giải thích mọi chuyện, cũng sẵn lòng giúp đỡ. Thôi thì hàng xóm lắng giềng với nhau, huống hồ thằng Vương với con Hường lại đang yêu nhau, tương lai còn nên vợ nên chồng. Gia đình Lão Hói cũng coi như là thân thiết. Với nhóm quyền Đang lúc đận khó khăn Làm sao mà bỏ mặt Về phía ông thầy Lăng Hồng Tuy lần trước bị lão hói trêu tức mà bỏ về Nhưng hôm nay bà Dương sang tận Bên ấy mà năn nỉ Thân làm thầy thuốc Thấy chết không cứu thì còn gọi gì là y đức Ông cũng nguyện ý Ở lại Vậy là coi như việc đã ổn Bà Dương tất tả lên đường ngay chiều hôm đó, sau khi bà Dương đi khỏi, con bé và mẹ nó liền xuống bếp để lo cơm nước, còn lão Quyền, lão Hói và ông Lăng Hồng thì chịu trách nhiệm chăm sóc Thằng Vương. Ông Lăng Hồng lấy kim châm cứu giúp Thằng Vương đả thông huyết mạch, còn lão Hói thì liên tục lấy khăn chườm mát rồi quạt cho nó. riêng lão Quyền cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Mà chẳng thấy lão nói gì suốt cả một buổi Lão cứ ngồi trong giác cổng Chắc là chờ vợ Thời khắc quan trọng đã đến Biết làm thế nào Có nóng ruột cũng đành phải chờ Ở bên giường Lão hói cứ thi thoảng Lại than thở Ôi dồi ôi Vương ơi là Vương Mày đừng có làm sao nhá Tao vừa hỏi quan Hường rồi đấy, tao biết thừa chúng mày toàn tem với nhau ở ngoài ruộng ngô nhà. Tiền dư bố nhà mày tếm mà ít nữa quan kia mà nó cãi cái bụng lên mà mày làm sao thì ai nuôi cháu tao ở Vương ơi là Vương. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net